hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ng chương 565 chiến thánh nhân hờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện ao đi chấm không lay động Đinh nhạt mang theo nồng đậm hàn khí âm thanh truyền ra bao phủ một mảnh để Th thanh thánh nhân mọi người sắc nhất thời khó nhìn xuống đến từng đảo từng đảo tiên Quang từ trong tư không lan tràn mà ra Tùy theo, một con đường xuất hiện, tiên quang phô địa, thanh quang diệu thế, trực liền hồng hoang nam hải phổ đà đảo bên trong. Ta đi một chút sẽ trở lại. Đinh nhạc đối với ngao lam mấy người cười nói. Đứng dậy bước lên thông đảo. Trong lòng cái kia một luồng hàn quang cũng rốt cuộc phóng thích ra ngoài. Đinh nhạc. Thái thanh thánh nhân bọn người là sắc mặt khó coi Mỗi người đều là ý niệm trong lòng chuyển động Phân tích tất cả Nhưng cuối cùng Các loại trờ đinh nhạc khí tức trên người tản ra Bao phủ ngàn tỷ dặm phong vân sau khi Thái thanh thánh nhân bốn người đều là sắc mặt khó coi lên Tạo hóa trung kỳ Làm sao có khả năng Nguyên Thủy Thiên Tôn Thất Thanh nói Ánh mắt mang theo không thể tin được Này đinh nhạc đi ra ngoài vãn năm Làm sao sắp tới dĩ nhiên so với bọn họ những này thánh nhân đảo hạnh còn cao hơn Phải biết chư thiên thánh nhân bây giờ đảo hạnh cũng có thật nhiều đều dựa vào nhân tục khí vận ra thân Tìm hiểu thiên đảo mới có thể đi vào cảnh thần tốt Cái kia hốn đổn chi địa không phải nói đại đảo không hiện ra Tu hành khó khăn sao Dĩ nhiên là ngươi Không giống với những người khác Thái thanh thánh nhân đầu tiên nhưng là nghĩ đến chính là thái thượng lão quân Đinh nhạc bình yên trở về Hơn nữa còn là một bộ kinh thiên động địa trở về Cái kia thái thượng lão quân chẳng phải là thất bại Không cần lo lắng Ngươi cái kia phân thân vẫn tính bình yên vô sự Đinh nhạc thản nhiên nói Bỏ đi thái thanh thánh nhân lo lắng Bất quá vào lúc này mấy vị thánh nhân cũng đều tỉnh táo lại Sắc mặt khôi phục lại yên lặng Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là mang theo ý lạnh nói rằng Lẽ nào ngươi cho rằng dựa vào tạo hóa chung kỳ là có thể chống đối thánh nhân sao? Chống đối Đinh nhạt lắc đầu khinh thường nói ta có thể chưa từng có nghĩ tới cái từ này Nhất thời Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt dần hiện ra sát ý Lạnh léo nói rằng Nói quá không biết ngượng Không biết trời cao đất rộng Đã như vậy Vậy ngươi ta trước tiên từng làm một chàng nói sau đi Nhiều lời cũng vô dụng Đinh nhạc nói rằng Oanh Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận cuồn cuộn Tuy rằng đinh nhạc là tạo hóa trung kỳ Nhưng hắn vẫn như cũ không sợ Bỗng nhiên rung động bàn cổ phiên Nổ vang một tiếng Một đảo trống trời hỗn độn kiếm khí chính là trực tiếp chém ra Ui năng mạnh mẽ đến cực điểm Xé sách tư không có loại khai thiên tích để ui thế Này trí bảo rơi vào trong tay ngươi chính là lãng phí Đinh nhạc sắc mặt hờ hững nói rằng Nhưng cũng lúc Hắn cũng chuyển động Thần thông bảo kính treo lên Hào quang mông lung lưu chuyển Nhưng cũng uy năng kinh thiên Quét ngang mà ra Tuy rằng thần thông bảo kính có khuyết Không bằng bàn cổ phiên Nhưng do đinh nhạc thôi thúc Nhưng là cũng không kém bao nhiêu Hốn độn kiếm khí âm một tiếng sụt ra Đinh nhạc thân hình hơi động Đến gần rồi nguyên thủy thiên tôn Bàn tay lớn trực tiếp đập xuống Nhanh như chớp giật phịch một tiếng, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn đập bay ra ngoài. Để ta cũng nhìn thiên đảo chi lực đi, không phải vậy ngươi không ngăn được ta. Đinh nhạc dừng lại, mở miệng nói rằng, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể chấn động, một giọt giọt máu tươi nhỏ xuống, chỉ là một trưởng mà thôi, hắn chính là bị thương. Đây là thánh nhân chi thể. Đến táo hóa cảnh, Chư thiên thánh nhân có thể lấy thiên đạo chi lực đem tự thân hóa thành thiên đạo thánh thể Không giống dĩ vãng Bây giờ nguyên thủy thiên tôn bị thương nữa cũng là sẽ tích huyết Thiên đạo thánh thể Đinh nhạc cao mày Cảm giác này thánh nhân thiên đạo thánh thể không có đơn giản như vậy Hắn nghe thông thiên giáo chủ nói một câu Lúc đó không có để ý Nhưng lúc này Đinh Nhạc lại nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn Thì Nhất thời phát hiện không giống Thiên đảo Chi Lực Nói trắng ra cũng là một loại đại đảo Chi Lực Chính là do bàn cổ đại đảo Tôn 49 Điều Hồng Mông đại đảo diễn biến mà thành Tính chất kỳ thực cùng chân đảo bá chủ đại đảo Chi Lực gần như thiếu Đây là một chủng loại tự đại đảo Chi Thể Thể Chất Tuy rằng không bằng chân đảo bá chủ đạo Thể Nhưng cũng giống như là một chủng loại tự hình thái ban đầu đinh nhạc trong lòng chấn kinh rồi Bị ý nghĩ của chính mình chấn động đến Này chân đảo bá chủ mới có thể cô đọng đại đảo chi thể đến nơi này chư thiên thánh nhân Nhưng là tạo hóa cảnh cũng đã có thể có được Đây là một loại ra sao cơ duyên Đừng nói trước sức chiến đấu làm sao Chỉ là đối với tu hành chỗ tốt liền khó có thể đánh giá Thậm chí đinh nhạc sờ khắc này đều có chút hối hận không có đáp ứng thông thiên giáo chủ tiếp thu hắn hồng mông đại đạo truyền thừa. Chỗ tốt quá nhiều rồi. Hắn liều sống liều chết mới có như bây giờ thành tựu. Nhưng chư thiên thánh nhân hoàn toàn chính là ngồi mát ăn bát vàng. Nước chảy thành sông thì có cơ duyên lớn lao hàng thân. Trước đây vẫn không cảm giác được đến Nhưng này vừa tiến vào tạo hóa cảnh nhất thời có biến hóa long trời lở đất Không trách kinh diễm như yêu hoàng cũng là âm vua khốn ngồi ở bắc câu nô châu Khó có thể có hành động Tạo hóa trước kia thiên đảo thánh nhân cùng tạo hóa Sau khi thiên đảo thánh nhân thực sự là một cái thiên một cách địa Không cần dẫn dắt thiên đảo Vẫn như cũ có thể diệt ngươi Nguyên thủy thiên tôn sắc mặt khó coi nói rằng. Nói. Thân thể của hắn bắt đầu phát sáng. Hảo quang oanh oanh. Ống ánh rực rỡ. Từng sợi từng sợi thiên đạo chi lực lượng lờ lên. Tràn ngập thiên quỷ. Hắn này không phải dân sắc thiên đạo. Mà là ở thôi thúc tử thân thánh thể. Này thánh thể. Vốn là có thiên đạo chi lực. Âm âm âm. Nguyên thủy thiên tôn trương tay vồ một cái Hào quang lưu chuyển Một đóa thanh liên bị hắn lấy ra Đón lấy Thanh liên xoay tròn Thanh quang trùng thiên Bá một tiếng từng đảo, từng đảo ngọc thanh tiên quang như kiếm Chém giết tới Ui năng sắc bén đến cực điểm Thật sống có thể xé ra hốn đồn hủy thiên diệt địa Đây là thượng đẳng thần thông. Đinh nhạc trong lòng suy nghĩ. Nhưng trong tay nhưng là không có dừng lại. Dấu tay hơi động. Thần sơn xuất hiện. Nổ vang một tiếng. Đập xuống. Tiên quang từng đảo từng đảo đổ nát. Đón lấy. Đinh nhạc chủ động xuất kích. Hai tay thác sơn. Khí thế vô song đập về phía nguyên thủy thiên tôn. Oanh. Nguyên thủy thiên tôn không chút nào yếu thế Thân thể tỏa ra ánh sáng lung linh Thiên đảo chi lực quấn quanh Triển khai đại thần thông Cấp mật đều không thấp Hơn nữa mỗi một loại thần thông trải qua thiên đảo chi lực thôi thúc Đều là quy năng tăng gấp bội Mạnh mẽ cực kỳ Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn sở triển khai thần thông Cũng là đinh nhạc chưa từng gặp Cũng không phải siêm giáo bên trong sở học Ta chính là bàn cổ chính tôn truyền thừa trí thượng Há lại là ngươi một giới thấp kém nhân tục có thể so với Hôm nay ngươi muốn tìm cách chết Bần đảo sẽ tác thành ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn quát lạnh thần thông càng mạnh mẽ hơn Thì ra là như vậy Đinh nhạc thoải mái, bàn cổ đại đảo tôn truyền thừa, có chút mạnh mẽ thần thông cũng là bình thường bất quá. Nhưng lúc này đinh nhạc cũng không lưu tay. Hốn đồn tiên thể nổ vang, tiên quang ấm ánh, nổ vang một tiếng. Đinh nhạc ôm ập thần sơn bùm bùm một trận đem nguyên thủy thiên tôn thần thông tất cả đều phá nát. Đón lấy, quẹt vào nguyên thủy thiên tôn. Đem đối phương đánh bay ra ngoài Tiên máu bắn tung tói Một cách còn chưa viên mãn thánh thể mà thôi Không ngăn được ta Đinh nhạc nói rằng Thân hình đuổi tới Bàn tay lớn uy thế vô song Phịch một tiếng Lần thứ hai đánh bay nguyên thủy thiên tôn Mặt hắn thần thông kinh thiên Cũng là bị đinh nhạc một trưởng phá diện Thiên đạo thánh thể rất bất phàm Hẳn là đủ để so với thượng đẳng tiên thể Thậm chí càng hơn một mập Nhưng chư thiên thánh nhân tiến vào tạo hóa cảnh đã đến giờ để là còn rất ngắn Thánh thể còn lâu mới có được đạt đến viên mãn cấp độ Cùng đinh nhạc tiên thể so với Vẫn như cú trinh lệch rất nhiều Vì lẽ đó, nguyên thủy thiên tôn có chút khổ rồi Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tỏi tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. B. Sơ cảm ơn hảo nam chân nhân khen thưởng cảm tạ chống đỡ thanh nhu.